22 nhỏ, thử mọi phương cách cho đến khi nhận được câu trả lời không. Lợi ích, di chuyển nhanh chóng một người nào đó qua mọi bậc trên chu trình thuyết phục, từ cử tuyệt sang thực hiện bằng cách tạo ra sự đồng thuận. Cuộc sống chỉ là một chuỗi những tình huống bán hàng, và nếu bạn không chịu đặt câu hỏi, câu trả lời sẽ luôn là không. Patricia Grip chuyên gia tư vấn diễn thuyết cho các nhà lãnh đạo. Walter Dunn là một trong những nhân vật hàng đầu tại hãng Coca-Cola trong suốt 4 thập niên. Dunn góp công trong việc đem về cho Coca những khách hàng chính yếu, trong đó gần cả Disney và vài tổ chức thể thao chuyên nghiệp. Walter đã kể lại cho tôi cách ông đưa Coca chan chân vào một trong những chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất. Sau khi trò chuyện với người đại diện rạp chiếu một hồi, Ông nhận được lời đáp Xin lỗi nhé, anh Walter Câu trả lời là không Chúng tôi đã quyết định hợp tác với Pepsi rồi Không ngừng lại một giây Walter trả lời Tôi đã không kịp hỏi câu gì Hay có vấn đề gì tôi chưa kịp chỉ ra Mà nếu tôi hỏi Thì ông đã đưa cho tôi một câu trả lời khác Người đại diện chủ rạp phim nói Betsy biết là chúng tôi đang tương trang lại khu sảnh rạp chiếu và đưa ra lời cam kết tài trợ một phần lớn trong kế hoạch đó. Hãng chúng tôi cũng có thể làm vậy. Walter nói thêm, Được rồi, vậy thì anh nhận được hợp đồng. Vì đại diện rạp chiếu trả lời, hãy cứ thử hỏi các nhà quản lý hay chuyên viên bán hàng câu này, liệu sai lầm lớn nhất anh có thể gây ra là gì? Và thường họ sẽ trả lời, đòi hỏi quá nhiều. Nhưng họ đã sai. Bởi trên thực tế, sai lầm lớn nhất bạn có thể mắc phải chính là đòi hỏi quá ít. Khi bạn đòi hỏi quá ít, bạn sẽ phải chuẩn bị tinh thần mà biện giải này nọ khi các lãnh đạo chất vấn rằng tại sao bạn không yêu cầu nhiều hơn. Một cách tiếp cận hay hơn là cứ tiếp tục tiến tới, thúc đẩy để có được những gì bạn mong muốn cho đến khi nhận được câu trả lời không. Điều này sẽ cho bạn biết rằng, bạn đang ở trong phạm vi nhận được tối đa có thể từ người khác. Quan trọng hơn thế, đó sẽ là một trong những cơ hội tốt nhất để bạn bày tỏ phong thái đỉnh đạt đường hoàng của mình và kết thúc một cuộc bán hàng hay một vụ thỏa thuận. Hầu hết mọi người đều e sợ áp dụng các tiếp cận này bởi họ nghĩ rằng không, thực sự nghĩa là không. Trong việc hẹn hò yêu đương, điều này gần như là chính xác tuyệt đối, nhưng trong lòng ăn buôn bán, thì thật ngạc nhiên làm sao, thường lại không phải vậy. Tuy thế, để chuyển dịch từ không sang có, bạn sẽ phải có những thái độ đúng đắn. Cách thực hiện là đây. Hãy thử ví dụ là bạn đang cố gắng thuyết phục một khách hàng, chúng ta sẽ gọi là NET. Mua một sản phẩm, thuê bạn làm nhà cố vấn hay thuê hãng của bạn, tư vấn pháp luật cho một dự án nào đó. Nhưng sau khi bạn đã trình bày về thỏa thuận mà bạn mong muốn đạt được, câu trả lời của NET là không. Khi nét làm vậy, anh ta cảm thấy ít nhiều bực bội và tự về bởi anh ta chờ đợi bạn sẽ chán nản, giận dữ hay buồn bã hoặc bắt đầu tâm thất vọng tột cùng. Bạn sẽ biến cuộc sống của anh ta thành địa ngục trong vòng 15 phút tiếp theo. Nếu bạn làm một trong những việc như thế, bạn sẽ không đời nào khuất phục được nét. Thay vào đó, hãy hít thở và tỏ ra nghiêm chỉnh hết mức có thể. Nói với nét câu gì đó đại loại như... Có phải tôi đã hối thúc thái quá hay quên không nói đến điểm gì đó quan trọng với anh? Đúng vậy chứ? Khi nét đã bình tĩnh trở lại sau cơn chóng ván tức thời, thì thái độ tự kiểm và khiên nhường của bạn, anh ta sẽ gật đầu đồng ý hoặc thậm chí nói ra với một nụ cười lạ lùng, rằng đúng là vậy đấy. Vào khóng rắc ấy, lợi thế đã nghiêng về phía bạn. Vì sao? Bởi vì mặt tinh thần. Net đã đồng ý với bạn và điều chỉnh về mặt tâm lý cho phù hợp với bạn. Nói cách khác, dù không hề hay biết, thực ra anh ta đã bắt đầu nói có khi đã đạt được sự tán đồng này. Đúng, tôi đồng ý rằng anh làm hỏng rồi. Thì giờ là lúc áp dụng cách tiếp cận tiền vào chỗ trống trong chương 21 để xây dựng điểm tín hiệu bằng cách nói. Vậy thì luận điểm mà tôi đã đi quá xa và những điểm thỏa thuận mà tôi vẫn chưa chỉ ra là bà chấm. Và đấu nét cũng giống như hầu hết mọi người, anh ta sẽ thật thật đáp lại những câu hỏi này. Khi trao chút kỹ càng những luận điểm của mình, anh ta sẽ làm hai điều. Giải tỏa cơn trả ngán với bạn ra khỏi lòng mình và anh ta sẽ nói cho bạn biết anh ta cần gì ở bạn. Các hai điều này sẽ trao cho bạn quyền năng để đi từ không sang có. Dưới đây là một ví dụ rất hay để minh họa cho tác dụng của phương cách tiếp cận này. Nó xoay quanh Luke, giám đốc khách hàng tại một công ty chuyên về quan hệ công chúng. Luke giải quyết mình phải giành được một thắng lợi lớn. Anh ta muốn thuyết phục Joe, một CEO từ mở mối quan hệ bền lâu bấy nay với hãng quan hệ công chúng hiện tại để chuyển sang hãng của Luke trong một chiến dịch chủ trốt. Joe, tôi xin lỗi, thế tôi đã rất hài lòng với những gì như hiện nay và bên anh không thực sự phù hợp với chúng tôi, nhưng tôi thật sự rất trân trọng thời gian anh đã bỏ ra. Luke, tôi cũng rất biết ơn vì anh đã dành thời gian cho tôi, mà liệu tôi có thể hỏi anh câu này được không? Joe, có đôi chút phòng bị. Được thôi. Nhưng tôi thật sự không muốn tranh cãi về quyết định của mình đâu. Lúc, không, hẳn là như thế rồi. Tôi chỉ đang tự hỏi rằng, liệu anh có thể nói cho tôi biết, một câu hỏi nào đó tôi đã quên đặt ra, hoặc một vấn đề nào đó tôi đã quên chỉ rõ. Đó lẽ ra đã khiến anh cảm thấy khác đi. Đó là, bà chấm, châu, à thì thật ra, tôi chỉ nghĩ rằng, Hãng kia phù hợp hơn vì họ có một nhân viên đã từng làm trong ngành tụi tôi, mà hình như bên anh thì không được như thế. Lúc, anh biết đấy, đáng ra sao tôi đã phải đề cập đến việc này. Một điều tụi tôi vẫn hay làm, chính là đưa các cố vấn dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực của khách hàng. Công ty tôi đã thực hiện việc ấy với hãng Trangler vì họ muốn tụi tôi phải tạo ra được một cỡ đầu đầy khí thế. Đó là một dự án quy mô tầm cỡ. Vậy nên công ty tôi đã đưa hai cố vấn vào nhóm thực hiện, những người có tới 40 năm kinh nghiệm trong ngành nông nghiệp. Joe, thật vậy sao? Luke, đúng vậy. Chandler cực kỳ sửng sốt trước chiến dịch của mình và ghi nhận đóng góp của công ty tôi trong việc lợi nhuận của họ nhảy vọt vào năm nay. Mà đó chỉ mới là một ví dụ chứng tỏ về những gì công ty tôi có thể thực hiện với các cố vấn chuyên gia. Hãng của tôi chỉ hài lòng với những kết quả phi thường vượt quá cả mong đợi của khách hàng Vì danh tiếng của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào đó Chúng tôi hiểu rõ thế mạnh của mình Và khi chúng tôi cần chuyên gia trong những lĩnh vực khác Chúng tôi sẽ cậy nhờ những người bên ngoài, những người cực kỳ ưu tú trong lĩnh vực ấy Vậy nên, những kết quả mà khách hàng của chúng tôi thu được sẽ phải là hàng đầu Trong trường hợp của anh, chúng tôi có cả một đội tuyển dụng xuất sắc Các thành viên trong máy có thể nhanh chóng xác định những nhân vật phù hợp hoàn hảo, cung cấp những kinh nghiệm chuyên ngành, giúp chúng tôi giành được kết quả tuyệt vời nhất cho công ty các anh. Vì tiến tâm của công ty mình, chúng tôi có thể thu hút những tài năng số một trong bất cứ lĩnh vực nào. Joe bắt đầu dịch chuyển từ không sang có. Liệu việc ấy có khiến chi phí đội lên thái quá không? Lúc, kể cả chúng tôi có mời một cố vấn chuyên gia đi chăng nữa. Một người còn dồ dào kinh nghiệm hơn cả nhân vật mà công ty hợp tác với các anh hiện giờ cung cấp. Chúng tôi sẽ vẫn đòi hỏi chi phí thấp hơn vì chúng tôi đã tiết kiệm được đáng kể năng lực sản xuất trong nội bộ công ty. Và bởi vì chúng tôi chỉ sử dụng những người có thể mang lại kết quả tuyệt hảo, chúng tôi đã tránh được thời gian không cần thiết. Và cả chi phí trong tương lai, vì sẽ không cần phải mất công sửa chữa một chiến dịch lỗ chỗ quyết điểm. Joe. Hừm. Điều tuyệt vời trong cách tiếp cận này chính là khách hàng cảm thấy được kiểm soát, và thực sự là họ đang kiểm soát toàn bộ thời gian. Bạn đâu có gặm cười hay cao mài nhứng mắt, cố gắng lớn ác người khác. Thay vào đó bạn để cho người ta được tự do cung cấp những thông tin bạn cần đến để tạo ra một cuộc chơi gây cấn. À vâng, đây đúng là một điều ít nhiều mạo hiểm và có lẽ không phải thứ gì đó để thử áp dụng. Nếu bạn chỉ là một giám đốc phụ trách khách hàng mới hay một chuyên viên bán hàng còn non nớt, đây cần là lối tiếp cận nên tránh nếu bạn chỉ thỏa mãn với việc kiếm được những hợp đồng an toàn và ở mức thấp. Nhưng nếu bạn đủ tự tin và tình nguyện bước ra khỏi khu vực an toàn, hãy thử xem sao. Bởi nếu không, bạn sẽ không bao giờ biết được khả năng của mình trong việc ký kết những hợp đồng cỡ bự có thể lớn lao đến nhường nào. Lối suy nghĩ hữu dụng Cho đến trước khi ai đó nói câu không, bạn vẫn chưa đòi hỏi đủ độ đâu Bước hành động Nếu bạn đang làm việc trong lĩnh vực bán hàng hoặc quản lý Hãy thử nhớ lại về vụ bán hàng hoặc hợp đồng bạn mới thực hiện gần đây nhất Giờ hãy lấy một mảnh giấy và viết phần trả lời cho câu hỏi này Nếu mình không sợ phải nghe câu trả lời không, liệu mình đã có thể đòi hỏi thêm điều gì?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 và mừng quý khán giả đã ghé thăm website wwwpho Xin chúc quý khách gặp hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại pho-sap-ngáo.com.vn sĩ rất thiên phúc, vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, nếu nên bản thân ông muốn chắc lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế,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 Thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc, ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin chân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ trao khoa sách máy.com.vn vui lòng liên hệ. Với điện thoại 0986 219 192 Email www.thuphiênxup.com.vn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 Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với mục 23. Lời cảm ơn và xin lỗi quyền năng. Tôi đã học được nhiều điều quý giá về cuộc đời từ chính những đứa con, hơn cả nhờ vào chuyên ngành tâm lý học của tôi nữa, nhất là trong việc chạm tới trái tim và tâm hồn người khác. Lấy ví dụ, tôi đã học được từ con gái Lauren của mình rằng một cử chỉ duy nhất thôi cũng đủ để khiến trái tim ai đó ấm áp dài lâu suốt bao nhiêu năm ròng. Trong trường hợp của con gái tôi, thì cứ chi ấy chính là bức thư ngắn mà con bé gửi tôi, hồi nó 23 tuổi. Chào ba, tối qua con đã dạo qua Mahastan, một việc con và đám bạn vẫn hay làm. Trời chuyện này nọ rằng, tụi con lo lắng về tương lai ra làm sao. Và như mọi khi, con lại nói, bà tớ bảo là, và cũng như mọi khi, nó khiến cho cuộc nói chuyện giữa tụi con khá lên đáng kể bà Tôi không biết có bao nhiêu đứa bạn của mình có thể nói về ba mình như vậy. Còn thật may mắn, vì có một người cha thông thái đến vậy, mặc dù ông sống cách con tới 4.800 km lận. Hẹn gặp lại cha vài tuần tới nhé. Yêu ba, con, lầu rênh. Tôi sẽ không đánh đổi bức thư ấy lấy mấy nghìn đô la, và bất kể một ngày có tồi tệ ra sao, hay người ta có cư xử cộng cặng với tôi thế nào hay tôi có nhận được những phản hồi kém tích cực đến đâu, thì tôi biết mình vẫn ổn thỏa như thường, bởi có một mảnh giấy nhỏ trong phí của tôi nói lên điều đó. Cảm ơn và lời cảm ơn quyền năng Tôi có những đứa con tuyệt vời, và chúng rất biết cách nói lời cảm ơn mỗi khi tôi làm điều gì đó cho chúng. Nhưng bức thư của Lauren vẫn vượt trên tất cả, bởi nó không chỉ là một lời cảm ơn, mà đó còn là lời cảm ơn quyền năng. Tuy nhiên là chẳng có gì sai nếu chỉ nói cảm ơn giảng đơn khi có ai đó giúp đỡ bạn. Thực ra đó thường là một việc đúng đắn, nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, việc giao tiếp của bạn chỉ thuần ký tí mang tính giao dịch mà thôi. Anh làm việc gì đó tốt đẹp cho tôi, vậy nên tôi nói điều gì đó lịch sự với anh. Nó không hề lay động người khác hay giúp củng cố mối quan hệ giữa hai người. Đó là lý do tại sao nếu bạn cảm thấy biết ơn sâu sắc về đó, đã đưa ra cho mình một đặc ân ngoại lệ. Bạn có thể hiện tình cảm ấy bằng cách vượt sang khỏi lời cảm ơn thô mộc, và thay vào đó, đưa ra một lời cảm ơn quyền năng. Khi bạn làm như vậy, lời lẽ của bạn sẽ làm sản sinh những cảm xúc biết ơn, tôn trọng và cả sức lôi cuốn mạnh mẽ ở người khác. Dưới đây là phiên bản lời cảm ơn quyền năng mà tôi ưa thích. Nó được truyền cảm hứng nhờ Hades 1. Một nhà sản xuất phim ảnh và đồng sáng lập học viện Class for Work bao gồm 3 phần Phần 1 Cảm ơn ngay đó vì một điều cụ thể mà anh ta cô ta đã làm cho bạn Đó còn có thể là một điều mà người đó kiềm lại không làm bởi nó có thể làm tổn hại đến bạn Phần 2 Công nhận nỗ lực mà người đó bỏ ra để giúp đỡ bạn bằng cách nói Tôi biết là anh chị không cần phải làm Ba chấm Hay Tôi biết là anh chị đã tự phá bỏ nguyên tắc của mình để làm, bà chấm. Phần 3, hãy nói cho người đó biết về sự khác biệt mà hành động của người ấy đã đem lại cho riêng bạn Còn sau đây sẽ là một ví dụ thực tiễn về lời cảm ơn quyền năng. Donna, một nhà quản lý, nói với cấp dưới của mình. Larry, anh có chút ít thời gian chứ? Larry, được chứ, có việc gì thế? donna Không có gì, tôi chỉ muốn tranh thủ vài phút để cảm ơn anh vì đã xử lý rất ổn thỏa với khách hàng và nét trong khi tôi vắng mặt ở công ty vì ca phẫu thuật cấp cứu của mình. Larry, à không sao đâu, tôi rất vui được giúp chị. Donna, thực ra tôi chắc chắn là mình đã gây ra ít nhiều rắc rối cho anh. Tôi biết anh đã tính đưa bọn trẻ đến trận bán kết bóng đá mà tôi lại nghe các đồng sự kể lại là thay vì thực hiện kế hoạch. Anh lại phải dành trọn dịp cuối tuần trong văn phòng, miệt mài tìm kiếm các chi tiết về khách hàng. Tôi không nghĩ lại có nhiều người cam tâm tình nguyện sắp xếp lại kế hoạch của mình như thế đâu. Và tôi cũng không ngờ rằng, chẳng mấy ai có thể tổ chức thành công cuộc họp với đèn nét như anh đã làm. Larry, vâng, cảm ơn chị. Tôi cũng có hơi lo lắng đôi chút đấy. Nhưng tôi mừng là chúng ta đã thực hiện được công việc. Donna, đừng tự dối mình thế chứ. Anh đã tổ chức thành công, anh đã giúp cả hai chúng ta được nở mày nở mặt, và anh còn ghi điểm lớn cho cả phòng nữa. Tôi rất biết ơn anh, và tất cả thành viên trong nhóm cũng vậy. Đời nào có thể chỉ đơn giản nói cảm ơn trong tình huống này, và đó là điều hầu hết các nhà quản lý đều làm. Tuy thế, nếu cô làm vậy, Larry, cho dù là một người tử tế vô vàng, cũng sẽ cảm thấy ít nhiều bị lượt vỉnh. Vì sao? Nếu một người đã thể hiện một hành động thiện chí hay hỗ trợ phi thường mà tất cả những gì bạn nói chỉ là cảm ơn, bạn sẽ tạo ra một khoảng thiếu hụt cơ quan thụ cảm tế bào thần kinh phản chiếu đấy. Đọc thêm ở chương 2, vì xét về mặt tình cảm, bạn đã không đáp trả ngang với những gì đã được nhận. Nói cảm ơn tốt hơn là không nói gì cả, nhưng vẫn chưa đủ ổn thỏa đâu. Thế nhưng... Lời cảm ơn quyền năng của Donna lại khiến Larry được cảm thấy phản chiếu tuyệt đối. Cô không chỉ bày tỏ lòng trân trọng, cô còn thừa nhận lòng tốt, trí tuệ, lòng tận tụy và sự tự nguyện của anh để hy sinh phận mình giúp đỡ người khác. Kết quả là, cô đã làm bền chắc thêm mối ràng buộc với Larry và đem tới cho anh thêm nhiều động lực nữa để vượt qua những tình huống trở trời thử thách. Cũng nên lui rằng Lời cảm ơn quyền năng không chỉ khiến người khác được nở mày nở mặt, nó còn làm cho chính bạn được nở mày nở mặt trước những người có liên quan, nhờ chứng tỏ rằng bạn có sự thấu cảm, đức khiêm nhường, và rằng bạn thực lòng quan tâm để ý. Nó còn thể hiện rằng có thể hoàn toàn đặt lòng tin nở bạn một cách thích đáng, một điều giúp bạn giành được những đồng minh quan trọng trong giới kinh doanh, nơi con người ta thường xuyên chuột vạ vào thân bởi thói bất trung. Để làm cho phần cấp tiếp cận này thêm phần hữu hiệu, hãy đưa ra lời cảm ơn quyền năng với cả một nhóm nếu bạn có thể. Lực lượng thính giả của bạn càng đông đảo bao nhiêu, thiệu ứng của nó sẽ càng ấn tượng bấy nhiêu. Lời xin lỗi quyền năng Trong khi cô con gái Lauren dạy tôi hiểu về tầm quan trọng của lời cảm ơn quyền năng, thì cô con gái Emily lại giúp tôi cũng có thêm một bài học. Rằng bạn không thể nào mua chuộc người khác một cách rẻ mạt khi bạn mới vừa làm tổn thương đến họ. Mọi chuyện bắt đầu từ một cuối điện thoại của vợ tôi. Nàng nói, anh rắc rối to rồi đấy. Lý do, tôi đã không có mặt tại lớp học nhảy của cô con gái 7 tuổi, Emily. Con bé cứ nháo nhác tìm anh, mà anh thì không có ở đấy. Vợ tôi nói, em nghĩ anh phải nói chuyện với con bé, em không muốn rơi vào tình thế như anh bây giờ đâu tôi ngay lập tức nghĩ đến trò hối lộ đánh trống lảng và đi đến cửa hàng mua cho Emily một con búp bê xinh xắn với chân tay xoắn lại với nhau như cây thông điếu vậy. khi tôi về đến nhà vợ tôi chỉ tôi về hướng phòng con gái. tôi ngồi xuống bên mép giường Emily và bảo bà đã hứa là sẽ đến lớp học nhảy của con và đã không đến. phải vậy không nào? Emily cố gắng hết sức để né nước mắt trào ra. Dẫu môi và gắn nhìn lên trần nhà. Tôi nói tiếp, ba đã sai rồi và ba xin lỗi. Ba sẽ nói cho con nghe này, ba sẽ không bao giờ hứa gì với con và rồi sau đó không giữ lời. Ba muốn con tin rằng, một lời hứa từ ba con là thứ gì đó còn có thể trông cậy được. Thế nên, kết quả là ba sẽ không hứa hẹn gì cả. Thay vào đó, ba sẽ nói, ba sẽ cố xem sao. Và sau đó hy vọng rằng sẽ mang lại cho con nhiều bất ngờ hơn là không Tôi ôm lấy con bé và rồi tặng con búp bê cho nó Con bé cũng ôm lại tôi Nhưng ngày hôm sau, cuộc trò chuyện diễn ra Tôi đã phát hiện ra con búp bê đã nằm gọn trong thùng rác phòng con bé Tôi có đau lòng không? Tất nhiên là có chứ Chút ít, nhưng tôi cũng phải nguyện cười Cô con gái bé bỏng của tôi bằng cách của riêng mình đã nói cho tôi biết rằng, con quan trọng đấy bà ạ, nên biết thế thì hơn, bà không thể nào mua chuột con dễ dàng được, và tốt hơn hết là bà nên biết giữ lời hứa của mình. Tôi đã giữ lời hứa của mình đầy trung thực, và ngược lại, Emily đã hoàn toàn tha thứ cho tôi, vừa kịp lúc, nhưng nó không xảy ra trong một ngày một đêm, tôi đã phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực để giành lại lòng tin của con bé. Tôi đoán rằng đâu đó trên đường đời, Bạn cũng đã từng làm rối tung mọi sự, và có thể dính dáng đến thứ gì đó còn gây gớm hơn cả một buổi biểu diễn ấy chứ. Có thể bạn đã phản bội lòng tin của một đồng nghiệp, hay không thể nào thực hiện thành công một dự án tầm cỡ, hay là người bạn đời, hoặc còn cái bạn đớn đau bởi những lời lẽ bạn không thể lấy lại được. Nếu vậy, hãy hiểu điều này, đơn thường nói xin lỗi chỉ là đáp tạm lên vết thương mà thôi, chứ không giúp hàn gắn nó đâu. Đó là bởi lỗi lầm của bạn không chỉ là một thứ ngớ ngẩn thoáng qua, nó cần là một lời gửi rằng người kia không mấy quan trọng tạo ra sự thiếu hụt ghê gớm cơ quan thụ cảm tế bào thần kinh phản chiếu và bạn có trách nhiệm phải chứng minh điều ngược lại. Vậy nên đừng chỉ nói rằng bạn xin lỗi nếu tình cảnh đã hai năm rõ mười. Hãy đưa ra một lời xin lỗi quyền năng. Một lời xin lỗi quyền năng bao gồm những phần mà tôi gọi tên là 4 error. Chúng là Remot, ăn năn thể hiện cho người khác thấy rằng bạn đã gây ra tổn hại và bạn thật lòng xin lỗi. Ví dụ, tôi biết đã làm anh phải mất mặt trước sếp vì đã không chuẩn bị những tài liệu anh cần để được phê chuẩn vụ máy tính mới. Là lỗi của tôi mà sếp đã từ chối đề nghị của anh và mọi người lại phải dùng máy tính cũ thêm một năm nữa. Khi bạn làm điều này, hãy cho phép người kia được trút giận và đừng tỏ ra phòng vệ. Kể cả khi người kia có lỡ nói năng quá đà, khi bạn khuyến khích ai đó đang trong cơn cuồng độ được xả giận khỏi lòng ngực, nó chỉ càng đẩy nhanh quá trình hàng gắn. Restitution, phục hồi Hãy tìm cách nào đó để khắc phục thiệt hại, chí ít là một phần nào đó. Lấy ví dụ, tôi biết là cả nhóm tức điên vì không được cấp máy tính mới và họ đổ lỗi lên anh. Tôi sẽ đến gặp từng thành viên của nhóm và giải thích rằng đấy là lỗi của tôi. Tôi không thể nào cứu vãn được thiệt hại, nhưng ít nhất là tôi cũng rút được cái gánh trách móc khỏi anh. Rehabilitation, cải tạo, hãy thể hiện thông qua hành động cụ thể rằng bạn đã có được bài học cho mình. Nếu có sai lầm nào đó xảy ra bởi bạn đã không thực hiện đúng công việc của mình hoặc lỡ một miệng mà không suy nghĩ, hãy làm bất cứ điều gì để tránh mắc phải sai lầm tương tự trong tương lai. Requesting for business cầu tha thứ Đừng có làm việc này ngay lập tức Bởi hành động tuyết phục hơn lời nói Để thực sự có được sự tha thứ Bạn cần phải duy trì bền vững những hành động sửa sai của mình Cho đến khi nó trở thành một phần con người bạn Đến thời điểm này Và không thể sớm hơn Hãy quay trở lại gặp người bạn đã làm tổn hại Và nói Liệu anh có thể tha thứ cho tôi Vì đã làm tổn hại đến anh Hầu hết mọi người sẽ chấp nhận lời xin lỗi quyền năng một cách bao dung bởi họ tôn trọng sự khiêm nhường cùng những nỗ lực của bạn nhằm chứng tỏ rằng bạn xứng đáng với lòng tin của họ, kể cả những người đã xóa sổ bạn ngay từ ban đầu. Tôi không có gì để làm với anh nữa. Thường cũng sẽ vui lòng tha thứ cho dù họ không hoàn toàn quên lãng. Đây là một cách đặc biệt tốt để hàn gắn những vết thương gây ra bởi một cuộc liên hồn cay đắng. Nếu ai đó không hề tha thứ cho bạn, kể cả khi bạn đã làm hết tất cả mọi cách có thể nhằm khắc phục hậu quả, chớ vội cho rằng bạn không thể được tha thứ. Thay vào đó hãy nhận thức rằng có thể bạn đang phải xử trí với một người không biết tha thứ là gì. Nếu thật vậy, chớ có nỗi điên nỗi đó lên, bạn cứ cho qua và đừng gây thêm một mối ác cảm chỉ chất nặng thêm vào hành trang của bạn. Nhưng ngược lại, nếu lời xin lỗi quyền năng của bạn có tác dụng, thì hãy sử dụng cẩn thận với cơ hội thứ hai và phải nhận thức rằng cách tư cận này chỉ công hiệu một lần. Khám bộ lòng tin của ai đó lần thứ hai, lần thứ ba, bạn sẽ phải đối mặt với việc đền tội. Tuy vậy, hãy neo chặt lấy những lời hứa hẹn của mình, thì cuối cùng bạn sẽ khôi phục được hoàn toàn lòng tin mà ai đó đã từng đặt nơi bạn, và có thể còn khiến nó càng thêm bền chặt. Lối suy nghĩ hữu dụng Bạn càng đưa ra lời cảm ơn nhiều và chân thành bao nhiêu, bạn sẽ càng ít phải trả công cho mọi người. Bạn càng đưa ra lời xin lỗi thường xuyên và chân thành bao nhiêu, mọi người sẽ trở lại làm việc nhanh chóng bấy nhiêu. Bước hành động Hãy nghĩ đến A. Ai đó giúp đỡ bạn nhiều nhất tháng vừa qua B. Ai đó giúp đỡ bạn nhiều nhất năm vừa qua Và C. Người giúp đỡ bạn nhiều nhất suốt cả cuộc đời Hãy tặng cho mỗi người đó một lời cảm ơn quyền năng, bất kể là trò chuyện cá nhân, bằng thư từ hay email. Giờ thì hãy nghĩ đến ai đó mà bạn đã làm tổn thương, gây thất vọng mà chưa hề bù đắp. Hãy tặng cho người đó một lời xin lỗi quyền năng, và sẽ không bao giờ là muộn để đưa ra một lời cảm ơn quyền năng hay lời xin lỗi quyền năng, nếu bạn thật lòng muốn nói ra điều đó. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần 4, sắp nối hoàn chỉnh, những cách xử lý nhanh chóng trong bảy tình huống khác thức. Những kỹ thuật bạn vừa biết được cũng giống như các giới vỏ vậy, bản thân chúng đã có hiệu lực nhưng sẽ còn có sức mạnh lớn lao hơn khi kết hợp chúng lại với nhau. Trong những chương tiếp theo đây, tôi sẽ chỉ cho bạn thấy nhiều ví dụ về các phương thức tự trí và tình huống thông thường nhưng lại khó xoay sở, và cái nào cũng lợi hại cả, bằng cách sử dụng hỗn hợp, hợp các kỹ thuật mà bạn vừa học được, có kèm theo một vài mẹo mực nữa. 24. Nhỏ, đội hình ác mộng Quản lý giỏi gần cả khả năng chỉ cho những người bình thường cách thực hiện công việc của những người siêu đẳng. John Rockefeller Tình cảnh Tình tốt lành là sếp tôi vừa giao cho, cho tôi phụ trách dự án lớn đầu tiên của mình. Tình xấu là những công tác mà tôi quản lý hầu hết chỉ là biết nói rào cho lịch sự bây giờ một đám bớt bát. Một người tên Tronat thực sự rất thông minh và tôi nghĩ mình có thể trồng cậy vào anh ta để hoàn thành dự án. Nhưng tôi còn bị kẹt với Dick, người chỉ còn 2 năm nữa là về hưu và chỉ muốn làm càng ít càng tốt. Nhà phân tích chủ chốt của tôi là Linda lại thường dành tới phần nửa thời gian bơm mái đun nước để càm tràm về tất cả mọi người. Và Sherry, thành viên thứ tư của nhóm, chính là cấp trên của tôi và có lẽ là rất muốn được giao nhiệm vụ này. Vậy nên tôi đang đón chờ ít nhiều thứ khó chịu đây. Ở vai trò một nhà quản lý mới tinh và nâng nớt kinh nghiệm như thế này, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Cứu tôi với. Trước hết, hãy nhận thức rằng Bạn cũng như rất nhiều nhà quản lý ngày nay đều đang phải đối mặt với những căn hầm kính mít. Những con người chỉ biết đến bản thân mình, chỉ thương thương nghĩ cho mình và làm việc càng lúc càng kém hợp tác. Điều đó đặc biệt chính xác khi bạn đang hoạt động trong lĩnh vực nào đó, mà việc sắp nhập cùng sa thải làm tràn công nghiệp rớt nổi đã làm tan tác mọi ý niệm về lòng trung thành trong doanh nghiệp và giữa con người với nhau. Chừng nào các thành viên của nhóm bạn còn thu mình trong căn hầm của họ thì công việc của bạn vẫn gần như bất khả thi. Đó là bởi con người ta sẽ không thể nào chia sẻ thông tin, kết quả sẽ gây ra những sai lầm to lớn cùng những nỗ lực hoàn phí bỏ đi. Họ từ chối chia sẻ chuyên môn khiến công việc của người khác thêm phần gian khó. Và khi mọi sự trở nên nhọc nhằn, thậm chí họ còn có thể rơi vào kiểu cắn ké hoặc phá hoại tàn tệ không kiên gia. Vậy nên việc đầu tiên bạn cần phải làm chính là phá vỡ những bức tường dày ngăn cách các cầm hầm này với nhau. Để làm được việc đó, hãy kiến tạo nên những điều mà tất cả những cầm hầm đó chia sẻ được với nhau. Bầu trời cao rộng phía trên, một tầm nhìn chung và mặt đất bên dưới, giá trị chung. Hãy bước vào quá trình này bằng cách tổ chức một cuộc họp với toàn nhóm. Mục tiêu của bạn ở cuộc họp này là tăng cường nỗi khao khát, lòng nhiệt tình và sự tự hào trong dự án của bạn Vậy nên hãy sử dụng một biến tấu của thách thức PEP đã được vạch ra ở chương 9 Hãy bắt đầu như thế này Các anh chị đều là những chuyên gia xuất sắc và cực kỳ thành thạo trong lĩnh vực của mình Tôi thực sự rất may mắn có được mọi người trong nhóm chúng ta Thật không may cũng giống như biết bao chuyên gia ngày nay chúng ta lại có xu hướng chỉ giấu mình trong những căn hầm riêng để tập trung vào những gì mình cần làm Tinh tốt là lạ việc ấy cho phép mỗi người vận hành thành công trong khu vực của riêng mình Nhưng tinh xấu là nó khiến chúng ta gặp khó khăn hơn trong việc cộng tác với nhau được chặt chẽ và đồng tâm hiệp lực Để vượt qua được cạnh tranh chúng ta buộc phải làm việc ăn ý trơn trua cùng nhau như một đội bóng rổ vô địch giải nhà nghề Mỹ NBA một nhà vô địch World Series một nhà vô địch siêu cướp hay một đội hình olympic đạt huy chương vàng, điều khiến cho những siêu sao trong các đội hình ấy sát cánh bên nhau và đánh bại các đội khác chính là họ giảm bớt sự cạnh tranh giữa các cá nhân trong tập thể của mình. Ngày lúc này đây, công ty và cá tôi cần các bạn sát cánh bên nhau như một trong những đội hình vô địch ấy. Vậy nên chúng ta sẽ cùng xây dựng trên nền tảng những gì các căn hầm riêng này chia sẻ chung với nhau, ngoài những bức tường sừng sững ngăn cách các thành viên hai thứ chung mà các căn hầm chia sẻ với nhau chính là bầu trời trên một tầm nhìn chung mà chúng ta đều tin tưởng và tha thiết nhiệt tâm và cả mặt đất bên dưới những giá trị chung mà chúng ta đều muốn tôn vinh và dựa vào đó để sống đời mình mỗi đội hình chiến thắng đều có tầm nhìn chung là dành chức vô địch và giá trị chung là việc thừa hành nhiệm vụ hoàn hảo không tì vết vậy nên hãy dành thời gian để vạch rõ xem với tất cả chúng ta thì những điều đó là 3 chấm Trong cuộc đối thoại tiếp ngay sau đó, hãy tập trung thẳng vào những yếu tố khen chốt của thử thách PET, tạo điều kiện cho mọi người được bài tỏ xem họ cảm thấy đam mê với kiểu tầm nhìn ra sao, và làm thế nào để dự án này trở thành một phần giúp họ đạt được tầm nhìn ấy. Hãy để họ nói xem điều gì khiến họ hăng hái khi nhóm của mình rộn rãn náo nhiệt và làm việc năng suất. Cả những điều khiến họ tự hào và không tự hào về công ty nữa, hãy gửi ra bình luận về những thay đổi mà họ mong muốn nhìn thấy, để cảm thấy đam mê, nhiệt huyết và tự hào về những gì mình đang làm hơn. Khi bạn làm như vậy, bạn sẽ thấy ngay rằng, cảm giác kỳ thị hay thù nghịch ban đầu trong nhóm mình đã dần dà biến chuyển thành tâm trạng hào hứng và năng lượng tràn đầy. Tất nhiên, đây mới chỉ là bước một, bởi khi đội hình hướng cởi và vừa tăng tốc này, vừa rời khỏi phòng họp, họ lại vẫn là Tronad, Dick, Linda và Sherry. Họ vẫn có những rắc rối nhất định với bạn và giữa họ với nhau. Cứ tặng lời những rắc rối ấy đi mà xem, chẳng mấy chốc những lời lẽ truyền cảm hứng sẽ phai mờ và mọi người sẽ tiếp tục ngồi gối gối trong căn hầm của mình như ngày xưa mà thôi. Để ngăn chặn điều này, hãy thử tìm xem bạn phải làm gì để tiếp cận những thành viên trong nhóm và khiến cho người đó nghĩ rằng Mình quan tâm đến dự án này và mình muốn cố gắng tối đa khả năng. Đây là một vài gợi ý. 1. Làm Jonas vui lòng Jonas là người độc lập tự chủ, vậy nên đừng có dồn ép anh ta. Thay vào đó hãy cứ để mặt anh ta và công nhận giá trị của anh ta bằng cách vận dụng lời cảm ơn quyền năng vào những thời điểm mang tính chiến lược. Lấy ví dụ, trong một cuộc họp trù bị có sự góp mặt của các vị tài to mặt lớn. Hãy nói rằng, một tin tuyệt vời, ấy là chúng ta đang vượt mục tiêu. Tháng trước mọi việc còn có vẻ gài gốc, nhưng Jonas đã làm quá thời gian và hiện thực hóa được vài điều thần kỳ lớn lao, giúp giải quyết được vấn đề cung tắc. Nhờ có anh ấy, chúng ta đang vượt quá cả những mục tiêu ban đầu. Cũng cần nhớ rằng, điều tốt nhất bạn có thể làm cho những nhân viên tài năng và độc lập tự chủ như Jonas, chính là dỡ bỏ những trở ngại trong đó bao gồm cả những con người độc hại vậy nên vì Chúa lòng lành chớ có ghép Ronald vào với Linda hai chiến đít cảm thấy được cần đến nếu đít cũng giống như những nhân viên khác đang chờ trượt về ngu thì vẫn có thể khơi dậy rất nhiều nhiệt huyết ở người này bạn chỉ cần mang tới một mồi lửa nhỏ để làm được việc này hãy chào máy thấy rằng ông có giá trị bởi rất nhiều nhân viên có tuổi đều cảm thấy bị thiếu tôn trọng hoặc quẳng sang một bên, đặc biệt khi họ làm việc dưới quyền một vị quản lý trẻ tuổi. Vậy nên hãy nói điều gì đó kiểu như: "Anh là người có kinh nghiệm nhiều nhất với phần mềm này, nên nếu các thành viên trẻ hơn trong nhóm dựa vào anh, như một người như vậy thì có ổn không?". Cũng cần phải để Rick biết rằng bạn cảm thấy ông ấy rất thú vị và thông thái bằng cách đưa ra những câu hỏi mang tính biến đổi như: Theo kinh nghiệm của anh thì điều quan trọng nhất mà bạn ta có thể làm được trong tương lai không đóng góp thêm giá trị vào tổng thể công ty là gì. Nếu Đích vẫn cứ tiếp tục là một người làm ăn trì trệ, hãy mời ông ấy đi dùng bữa trưa và sử dụng cách tiếp cận đi vào chỗ trống. Tôi đoán là đôi khi anh cảm thấy công việc của mình thật đáng chán. Vì, ba chấm, kết quả là bạn sẽ khai mở được một vấn đề gì đó mà hai người có thể cùng giải quyết với nhau. Ba khiến Linda cảm thấy quan trọng. Bạn còn nhớ những gì tôi đã nói ở những phần trước về việc làm cho những người phiền phức cảm thấy mình có giá trị. Đó là tấm phép của bạn để qua cửa Linda. Bên cạnh những chức trách thông thường của Linda, hãy giao phó cho cô một nhiệm vụ mà bạn chỉ rõ rằng hết sức quan trọng. Tuy thế, hãy đảm bảo rằng nhiệm vụ này không gây trở ngại cho toàn bộ phần còn lại của nhóm. Trên thực tế, nếu có thể... Bạn hãy giao cho Linda một công việc mang lại lợi ích cho toàn nhóm. Như vậy cô ấy sẽ đầu tư chăm chú hơn vì thành công của nó. Ví dụ hãy nói, Linda này, với lịch trình căng cát của chúng ta, tôi cần phải đảm bảo rằng chúng ta có chính xác những gì mình cần đến để thực hiện công việc thật nhanh chóng. Chị vốn rất gọn gàng ngăn nắp, tôi rất muốn đó sẽ thuộc phần phụ trách của chị, vậy nên cứ thứ sáu hàng tuần. Chị hãy giúp tôi kiểm tra thật nhanh qua email với mỗi thành viên trong nhóm, sau đó họp ngắn với tôi khoảng 10 phút vào lúc 3 giờ chiều, cho tôi biết xem có ai cần thiết bị hoặc hỗ trợ gì không. Việc này thực sự quan trọng, vậy nên mọi người hãy bảo đảm sẽ gửi email cho Linda, kèm theo danh sách các yêu cầu vào thứ sáu nhé. Khi Linda mang các thông tin thu thập được đến gặp bạn, ví dụ, cho lab nói cậu ta cần ai đó kiểm tra các bản mạch, Hãy nói câu gì đó kiểu như, được rồi, tôi sẽ xử lý ngay việc này và cảm ơn chị. Tôi biết là chị phải dàn xếp thời gian việc riêng của mình để kiểm tra tình hình với mọi người mỗi tuần. Nên nếu chị muốn, tôi sẽ thử đề nghị những người đang phân công công việc giải phóng cho chị ít nhiều thời gian. Chúng tôi thực sự cần để chị đảm bảo mọi sự đúng lịch trình. Một lần nữa, điều này sẽ càng thích lệ Linda chăm chú tập trung hơn vào thành công của cả nhóm nếu Linda không chịu cải thiện và cứ tiếp tục chỉ trích hay than phiền, hãy cân nhắc việc sử dụng câu hỏi chị tin là như thế thật chứ để chặn lại những lời ca cẩm của chị ta. Tôi tình cờ nghe được chị nói rằng các thành viên của nhóm chị chỉ toàn những kẻ ngốc và chúng ta sẽ không đời nào đạt được mục tiêu. Chị tin là như thế thật chứ? Hoặc thử vận dụng cú sốt thấu cảm, ví dụ hãy hỏi Linda chị nghĩ xem. Đích sẽ cảm thấy như thế nào khi chị phê phán cậu ấy là rê mè chạp chạp? Năm, Hãy đưa bí mật của Sherry ra ngoài ánh sáng Sếp của bạn ác hẳn phải có lý do rất chính đáng để giao phó dự án này cho bạn, chứ không phải là Sherry. Vậy nên chớ có cảm thấy tấp thẩm gì về điều đó, thế nhưng vì cả hai đều biết rằng Sherry là top trên của bạn và nhiều khả năng cô ấy cũng chờ đợi nhiệm vụ này. Một chút hành động đặt điều kiện trước sẽ khiến không khí trở nên thông thoáng hơn. Lấy ví dụ, hãy nói, seri tôi cảm thấy đặc biệt biết ơn chị vì những nỗ lực mà chị đã đặt vào dự án này. Tôi biết mình là lính mới và non kém kinh nghiệm hơn chị. Và một vài người ở vị trí đó sẽ phật lòng với việc coi tôi, tôi là cấp trên của họ. Nhưng chị luôn hỗ trợ tôi rất nhiệt tình. Tôi đã học được rất nhiều từ việc quan sát chị. Và tôi nghĩ nó giúp tôi trở thành một người quản lý tốt hơn. Đó chính là hành động đặt điều kiện trước và một lời cảm ơn quyền năng cuốn vào một chỗ với nhau. Điểm cộng Khi bạn đã thừa nhận những suy tư bí mật của Sherry, tại sao tên lính mới tỏ tên này lại tranh việc của mình và xóa bỏ nó với lòng bao dung và đức khiêm nhường của mình, Sherry sẽ càng thêm cam tâm tình nguyện rời khỏi căn hầm của Sienkho và gia nhập vào nhóm của bạn. Ồ, còn một lời khuyên cuối cùng, hãy ngừng bức sức về việc bạn vẫn còn chập chững mới mẻ và non kém kinh nghiệm. Hãy nhận ra rằng bạn giành được việc này bởi bạn đủ giỏi. Hãy thể hiện rõ ràng sự tin cậy, bạn cũng sẽ gợi ra được sự tin cậy ở người khác. Bạn cứ bài tỏ nỗi thấp thở mà xem, mọi người sẽ nhận ra ngay. Hay là dẫn theo lời của nhà ngoại giao, ứng cử viên tổng thống S.L. Stevenson thì có lòng có thể dẫn đầu một đoàn kỵ binh nếu bạn nghĩ mình trông thật nực cười trên lưng ngựa. Vậy nên, hãy cứ cho rằng bạn là vị quản lý cựu khôi nhất mà công ty từng có được, rồi bước ra ngoài và chứng minh điều đó. Lối suy nghĩ hữu dụng Hãy tập hợp một nhóm tốt nhất có thể và rồi trở thành nhân vật mà họ và cả chính bạn muốn gánh trách nhiệm lãnh đạo cả nhóm. Bước Hành Động Nếu bạn đang phải quản lý một nhóm kinh doanh, hãy liệt kê tên tuổi của các thành viên trong nhóm trên một mảnh giấy, ra soát danh sách và xác định ra hai loại hầm. Một là hầm ngũ cốc, những người chỉ chấm cuốn một mình đơn độc vào những ngày kéo dài tám tiếng của mình. Loại thứ hai là hầm tinh lửa, những người ngồi bó gối phía sau những bức tường, sẵn sàng bắn hạ bất cứ kẻ xâm phạm nào, phát định được. Hãy tiếp cận những đối tượng này từng người từng người một và xem có bao nhiêu người tự nguyện dỡ bỏ hàng rào bao quanh mình khi bạn tư xử với họ bằng sự thấu cảm, đức khiêm nhường và sẵn lòng thành thấu hiểu họ.